các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngại không tìm được phòng ngủ của con thì còn có thể dẫn đường hắn nhìn không được mà nói ra giọng mỉa mai người nào tới đây chứ lúc này căn bản sẽ không có người nào đi qua nơi này đối mặt với con trai muốn phụ thân trẻ tay giúp đỡ thì không tốt lắm đâu đoàn mộc bách nhân cười nhẹ luôn lấy tức giận của con trai để làm thú vui không cần đoàn mộc húc trực tiếp cắt lời từ chối Trước phụ thần hỗ trợ hại hắn lãng phí hơn 20 ngày, mới có thể để cho nó lầm sao kết bạn xấu. Hắn hận không thể muốn phụ thần quanh tay đứng nhìn, vĩnh viễn đừng xen vào chuyện của hắn. Cần gì về cực người như vậy chứ? Đoàn một bác nhân cười đến càng vui vẻ. Kiều ngạo, chỉ sẽ họng việc thôi, còn còn không hiểu sao? Đoàn một húc muốn phản kích, lại đột nhiên phát hiện được câu nói kia ẩn chứa thâm ý, về mặt truyền thành suy nghĩ sâu xa. Cứ như vậy mà trầm mặc lại. Đoàn mộc bách nhân biết rõ hắn nghe lọt được. Trong mắt hiện lên tia vui vẻ. Coi như là có một chút bồi thường nhỏ nhỏ. Trước cho con trai chịu khổ đủ nhiều. Đôi khi yêu thế mới là cường hãn. Hiểu được suy nghĩ của người thua mới là người thắng đấy. Cười một cái, đoàn mộc bách nhân xoay người rời đi. Cho đến khi người đã đi xa, đoàn một hức vẫn đứng nguyên tại chỗ đem những lời kia mà suy nghĩ cho kỹ. Tiểu thế này là kinh nghiệm sao? Trình độ tự vụ của hắn so với cha, chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn bởi vì quá mức kiêu ngọc, mà đầy buôn đất hay sao? Hắn thực tại là rất khó tưởng tượng. Nhưng hắn tin tưởng những lời kia, hắn đã biết nên làm thế nào. Vừa rồi trong lòng con đầy vô kế khả thi, đã hoàn toàn bỏ đi. Hôm nay tất cả đều tràn đầy lòng tự tin, Đoàn một hút sơn cao nụ cười tự tin bước chân rời đi. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ thì tiêu ngài vẫn là rất tức giận. Từ ánh mắt của hắn, nàng đã nhìn ra hắn cũng phát hiện đối với nàng có tình cảm. Lên chỉ một câu mà thôi, vì cái gì hắn lại nói không nên lời chứ? Mặt mũi thật sự là quan trọng đến như vậy hay sao? Quan trọng đến mức hắn thả rằng trơ mắt nhìn nàng cả đi, cũng không chịu đem tình cảm để nói ra. Phát hiện mình ở trong phòng lăn qua lăn lại, lại còn nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được, muốn đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Nàng ào não vùi mặt vào trong chăn buồn bực kêu, vừa lúc hắn treo chọc, tâm ý của mình không kiên định. Đều là vì hắn, bốn là nàng có thể làm được, không để ý tới hắn, kết quả là hắn lại chủ động tới tìm nàng, còn lộ ra cái loại ánh mắt thâm tình đó, làm hại nàng thật vất vả mới hít hy vọng, lại một lần nữa lại đốt lên. Hơn nữa còn là hy vọng thật lớn, làm cho nàng đứng ngồi không yên, trong lòng bởi vì mong đợi lại dấy lên cùng cảm giác thất bại dày vò Nàng hối hận khi quăng xuống câu nói kia, nếu như hắn nửa đường bỏ cuộc thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn vẫn luôn không trả lời nàng làm sao giờ đây? Chẳng lẽ hắn không nói nàng liệt túc phải chờ đợi như vậy hay sao? Nghĩ đến mình quá xúc động, nàng lại phát ra buồn bực mà rống to. Nàng kể mạnh cái gì chứ? Hắn tính dĩ diện. Nàng không phải đã rõ hay sao? Nhưng hắn một chút thì có gì là không tốt nào? Hắn đều nói sẽ giống như trước đây. Thương nàng lại. Có thể vùi ở trong ngực hắn thì có gì không tốt chứ? Được hắn về quanh ấm áp chẳng phải là hơn một câu nói hay sao? Nàng cắn môi. Trong lòng không ngừng rãy dùa. Cuối cùng là nàng nhảy dựng lên. Thôi, nàng không cần câu trả lời của hắn nữa. Chỉ cần hắn đừng có lại Như là cách xa ngàn vạn dặm Nàng liền đù hài lòng rồi Mặc dù vòng lớn như vậy Cuối cùng vẫn trở lại chỗ cũ Nhưng ít ra nàng đã xác định hắn đối với nàng là có tình cảm Như vậy là đã đủ rồi Đợi khi nàng quyết định muốn đi tìm hắn Thì đã có người gõ cửa Khi nàng mở cửa thì chứng kiến Người nam tử những loạn đầu óc Đang đứng ở trước mặt Trong khoảng thời gian ngắn Nàng vừa muốn cười lại vừa muốn khóc Tâm tình chợt hỗn loạn tuân ra, làm cho nàng chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn hắn. Để cho ta vào. Đoàn một lúc nói nhỏ, tiếng nói so với bình thường lại khăn khan giống như là phát hiện ra mình vội vàng, hắn lại bổ sung một câu. Có được không? Tuy là hỏi thăm, nhưng hắn kẽ nghiêng người. Từ thế so với bên ngoài là hơi thở, cường hãn, đã để lộ ra hắn là tình thế bắt buộc. Nàng ngừng thở không biết là do bóng đêm hay là cảnh giác của nàng, nàng cảm thấy hắn trước mắt không giống như bình thường, trong mắt cổ hắn có một cỗ lửa sáng xuyên suốt muốn nhìn. Từ khi hắn đi đến Bái Nguyệt giáo muốn dẫn Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net